Sau đây, mời bạn nghe tác phẩm Lặng lẽ Sapa Của tác giả Nguyễn Thành Long Với sự tham gia diễn đọc của các giọng đọc Quốc Thịnh, Đại Thúc Thụ, Thanh Trúc và Trần Ngọc Sang Rời cầu cây số 4 một quảng xe trèo lên núi Mày hắt từng chiếc quạt trắng lên từ các thung lũng Chỉ thấy thấp thoáng trong màu xanh bao la Ở phía trước Một vệt hình ba góc màu vàng Chính là đoạn đường mình vừa đi qua Đi một lúc lâu Ngững lên Vẫn thấy cái vệt ba góc đó Đến bây giờ Người lái xe già mới cất tiếng nói Con suối có thác trắng xóa ta vừa qua Là trạm rừng Một lúc nữa thì tới Sapa Bác không ghé thăm Sapa ư Quả sĩ nào cũng đến Sapa Ở đấy tha hồ mà vẽ <cười> Tôi đi đường này 32 năm Trước cách mạng tháng 8 Tôi chở lên chở về mãi Nhiều quả sĩ như bác Quả sĩ Tô Ngọc Dân này Quả sĩ Quang Kiệt này Thật là đột ngột Nhà hội họa có tuổi mỉm cười thay lời đáp Lúc nãy ở bến Lào Cai Lúc xe sắp nổ máy Thấy hàng ghế thứ ba chật vì đôi vợ chồng mèo trẻ mua vé không cùng chuyến Nhưng nhất định không rời nhau Bác lái xe mời ông lên ghế đầu Ngồi giữa bác và một cô gái Ông vừa yên chỗ Bác lái xe ngắm nghế thế nào hỏi ngay Bác là quả sĩ à À ra thế Ông nghĩ thầm Bác từng quen nhiều quả sĩ Cũng là một tay lái có máu nghệ thuật đây Nực cười Lúc còn trẻ á Tôi cũng qua đường này nhiều lần chứ Giá vẻ, hộp màu, cuộn giấy, lịch kích lắm chứ Thế nhưng chẳng ai nhận ra tôi Bây giờ già rồi Đi đâu trong túi cũng mỗi cuốn sổ con này thôi Vậy mà ai cũng nói đúng mình làm nghề gì Không lẫn đi đâu được Cô đây, hôm qua cô chẳng hỏi tôi thế là gì Cô gái nhét mép cười Có vẻ rất bằng lòng về việc Ông được chuyển lên ngồi cạnh cô Sau một đêm và một ngày đi tàu từ Hà Nội Cùng ngồi trong một ngăn Tòa cứ chật dần lên Đến nơi lại không có cách nào khác Đành gợp hành lý luồn vào một chiếc đòn gánh Cùng khên đến khách sạn cách thị xã 4 Cây Sau một đoạn đường như vậy Người ta coi nhau như là bà con Nhà hòa sĩ có cái cảm giác lẫn lộn Thường có ở tuổi già Nhanh chóng coi cô gái là con Tuần lễ này ở nhà anh em định làm tiệc tiễn tôi về hưu. Tôi xin anh em hoảng bữa tiệc đến cuối tuần sau. Đợi tôi đi chuyến thực tế này về đã. Đối với một nghệ sĩ, trong cuộc đời có hai hồi thích nhất. Đó là hồi mình còn trẻ và hồi này của tôi. Mình có thể năng nổ đi, vẽ như thời thanh niên. Mình có thêm sự chín chắn hồi ấy mình chưa có. Không bi quan, Không ảo tưởng Tôi cho tôi cũng còn được 10 năm sống nữa Phải vẽ được cái gì suốt đời mình thích Cô nhỉ Ông dễ dàng cởi mở với cô gái Những lời tự tin mà đã già Ông vẫn giữ một cách khiêm tốn vô lý Không bao giờ dám thổ lộ với bạn bè Còn cô gái là kỹ sư vừa đổ Đi nhận việc ở ti nông nghiệp Lai Châu Lần đầu ra khỏi Hà Nội Qua cuộc đời học trò chật hẹp Bước vào cuộc sống bát ngát mới tin Cái gì cũng làm cho cô háo hức Cô cứ nhìn ra ngoài cửa xe Mắt lặng lẽ mà say mê Cô là thanh niên trẻ ra trường Có thể đi bất kỳ đâu Làm bất kỳ gì Nhận bất kỳ lương hướng Tiếp đón thế nào Cô thấy lòng cô cũng nhẹ nhàng Sự thật thì cô cũng có lần yêu Nhưng rồi xóa ngay Vì biết mình lầm Hai ngày sống gần với nhau Với sự nhạy cảm riêng của người nghệ sĩ Nhà hội họa già biết điều đó Ông nói như nói một điều hiển nhiên Và không quan trọng Đối với một người khao khát trời đông Sự dứt bỏ một tình yêu Nhiều khi lại nhẹ lòng Người con gái xúc động Vì đột nhiên nghe một người đã già Diễn tả bằng lời cảm nghĩ vốn mơ hồ Và lã tả của mình Từ phút đó trở đi Hai người gần nhau thêm một mức nữa Hay đấy, tôi cũng đi Lai Châu Tôi sẽ đưa cô đến Ti Giao cô tận tay ông trưởng Ti Nhờ ông ta hết sức giúp cô Xem qua chỗ ăn, chỗ nằm của cô Như một ông bố thật sự Rồi tôi quay về Cô không lo đâu Như vậy đấy Bắt đầu sự thân thiết giữa cô gái và ông già vui tính <cười> Chúng ta vừa qua Sapa Bác không nhận ra ư Người lái xe bỗng nhiên lại hỏi Có, tôi có nhận ra Sapa bắt đầu với những rặng đào Và với những đàn bò lan cổ Có đeo chuông ở các đồng cỏ Trong lũng hai bên đường Chỗ ấy là tả phình phải không bác Nhà họa sĩ hỏi Dân, bác không thích dừng lại Sapa ạ Thích chứ, thích lắm Thế nào tôi cũng về ở hẳn đấy Tôi đã định thế Nhưng bây giờ chưa phải lúc Bác sợ Sapa buồn chứ gì Nhà họa sĩ phá lên cười <cười> Buồn thì ai mà chả sợ Nói như con dán gặm nhắm người ta Tốt hơn là tránh nó để làm việc đời Những nét hớn hở trên mặt người lái xe Chợt dũi ra rồi bắn đi một lúc Bác không nói gì nữa Còn nhà hòa sĩ và cô gái cũng nín bạc Vì cảnh trước mặt bóng hiện lên đẹp một cách kỳ lạ Nắng bây giờ bắt đầu lèn tới Đốt cháy rừng cây Những cây thông chỉ cao quá đầu Rung tích trong nắng Những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kính Thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà Lên trên màu xanh của rừng Mây bị nắng xua Cuộn tròn lại từng cục lăn trên các vòm lá ướt sương Rơi xuống đường cái Luôn cả vào gầm xe Giữa lúc đó xe dừng xích lại Hai ba người kêu lên một lúc Có chuyện gì vậy Cái gì vậy Cái gì vậy Sao lại dừng xe lại vậy chuyện gì vậy Bác lái xe sướng to hey, Cho xe nghỉ một lúc lấy nước Luôn tiện bà con lót dạ Nửa tiếng các ông các bà nha Trong lúc mọi người xôn xao vui vẻ phía sau lưng Bác lái xe quay sang nhà họa sĩ nói vội vã Tôi sắp giới thiệu với bác Một trong những người cô độc nhất thế gian Thế nào bác cũng thích dẻ hắn Không hiểu sao nói đến đây Bác Lai Xe lại liếc nhìn cô gái Cô bất giác đỏ mặt lên <cười> Một thanh niên 27 tuổi Đây là đỉnh Yên Sơn Cao 2.600 m Anh ta làm công tác khí tượng Kim vật lý địa cầu Cách đây 4 năm Có hôm tôi cũng đang đi thế này Chợt thấy một khúc thân cây trắng ngang đường Phải hãm lại Một thanh niên ở đâu chạy đến Hẹp với tôi và khách đi xe Đẩy khúc cây ra một bên cho xe đi Hỏi ở đây, ai mà đẩy cây ra giữa đường thế này? <cười> anh chỉ đỏ mặt Thì ra, anh ta mới lên nhận việc Sống một mình trên đỉnh núi Bốn bề chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo Chưa quen, thèm người quá Anh ta kiếm kế dừng xe lại để gặp chúng tôi Nhìn trong và nói chuyện một lát <cười> Kìa, anh ta kìa Những lời giới thiệu trước ấy làm nhà hòa sĩ già xúc động mạnh Khi nhìn thấy người con trai tầm vóc bé nhỏ Nét mặt rạn rỡ từ trên sườn núi trước mặt Chạy lại chỗ xe đổ Ông không chú ý cô con gái cũng víu chặt vào vai ông Nửa vì tò mò Nửa vì để tự vệ chống lại một cái gì đó Người con trai đưa cho bác lái xe một gói nhỏ Cái gì thế này? Bác lái xe hỏi Dạ cũ tâm thất cháu vừa đầu thấy Cháu gửi bác gái ngâm rượu uống Hôm nọ bác chẳng bảo bác gái vừa ốm dậy còn gì. Bác lái xe cũng rút từ túi cửa xe ra một gói giấy. Còn đây là sách tôi mua hộ anh. Người con trai mừng quýnh, cầm cuốn sách còn đang cười cười, nhìn khắp khách đi xe bây giờ đã xuống đất tất cả. Kẻ đang vườn vai, người ngồi bệt xuống ven đường dở thức ăn mang theo ra. Bác lai xe dắt anh ta lại chỗ nhà hội họa và cô gái. Đây, tôi giới thiệu với anh một quả sĩ lão thành nha. Dạ cô đây là kỹ sư nông nghiệp Anh đưa khách về nhà đi Tuổi già cần nước chè Ở Lào Cai đi sớm quá Anh hãy đưa ra Cái món chè pha nước mưa thơm như nước qua của Yên Sơn nhà anh Anh thành niên đỏ mặt Đỏ ràng luống cúng à, dạ, dạ, dạ Vân Mời bác và cô lên chơi Nhà cháu kia kìa Lên cái bậc cấp kia Trời nãy có cái nhà đó Nước sôi đã có sẵn rồi Nhưng mà bây giờ cháu về nhà trước một tiếng Bác và cô lên ngay nha Nói xong, anh chạy vụt đi Cũng tất tả như khi đến Thôi, bác và cô lên với anh ấy một tí Thế nào Bác cũng thích dẻ anh ta Người lái xe lại nói Họa sĩ nghĩ thầm Khách tới bất ngờ Chắc cô cậu chưa kịp Quét tước dọn dẹp Chưa kịp gấp chăn chẳng hạn Ông rất ngạc nhiên Khi bước lên bậc thang bằng đất Thấy người thanh niên đang hái hoa Còn cô kỹ sư chỉ ô lên một tiếng Sau gần 2 ngày Qua ngót 400 cây số đường dài cách xa Hà Nội Đứng trong mây mù ngang tầm với chiếc cầu vòng kia Bỗng nhiên lại gặp hoa dân, hoa thược dược Vạn, tiếng, đỏ, hồng phấn, tổ ong Ngay lúc dưới kia là mùa hè Đột ngột và mừng trở Quên mất e lệ Cô chạy đến bên người con trai đang cắt hoa Anh con trai rất tự nhiên Như với một người bạn đã quen thân Trào bó hoa đã cắt cho người con gái Và cũng rất tự nhiên Cô đỡ lấy Tôi cắt thêm mấy cành nữa Rồi cô muốn lấy bao nhiêu nữa Tùy ý Cô cứ cắt một bó rõ to vào Có thể cắt hết nếu cô thích Tôi không biết phải kỷ niệm thế nào cho thật long trọng ngày hôm nay nữa Bác và cô là đoàn khách thứ hai Đến thăm nhà tôi từ Tết Và cô là cô gái thứ nhất Từ Hà Nội lên tới nhà tôi từ 4 năm nay Người con trai nói to những điều đáng lẽ người ta chỉ nghĩ Cũng là những điều ta ít nghĩ Việc ấy làm bác già và cô gái cảm động và cuốn hút ngay Cô ôm bó hoa vào ngực Bảo dạng nhìn thẳng vào mặt anh Anh thành niên bắt gặp cái nhìn đó Phủi vội giọt mồ hôi trên sóng mũi mỉm cười, hạ giọng hỏi <cười> Cũng đoàn viên, không Dân Cô gái sẽ nói Thôi Chấm dứt tiếng mục hay hoa Người con trai bất chật quyết định Bác lái xe chỉ cho có 30 phút à Mà hết 5 phút rồi Cháu nói qua công việc của cháu cũng 5 phút Còn 20 phút mời bác và cô vào nhà uống chè Cho cháu nghe chuyện Cháu thèm được nghe chuyện dưới xui lắm Công việc của cháu cũng quanh quẩn Ở mấy chiếc máy ngoài vườn này thôi Những cái máy vườn trạm khí tượng nào cũng có Vậy núi này có ảnh hưởng quyết định Tới gió mùa đông bắc của miền bắc nước ta Cháu ở đây có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Đây nè, đây là máy móc của cháu. Cái thùng đo mưa này ở đâu bác cùng trọc thấy hết. Mưa xong đổ nước ra cái cốc ly phân này mà đo. Cái này là máy nhật quan ký, ánh sáng mặt trời xuyên qua cái kính này, đốt các mảnh giấy này. Cứ theo mức độ, hình dáng vết cháy mà định nắng thôi. Còn cái này là máy Vinh, nhìn khoảng cách giữa các trang cưa mà đón gió. ban đêm không nhìn mây, cháu nhìn gió lây lá hay nhìn trời, thấy sao nào quất, sao nào sáng, có thể nói được mây, tính được gió. Còn cái máy nằm dưới sâu bên kia là máy đo chấn động vỏ quả đất. Cháu lấy những con số mỗi ngày báo về nhà bằng máy bộ đàm. 4 giờ, 11 giờ, 7 giờ tối, lại còn 1 giờ sáng nữa. Bạn báo ấy trong ngành gọi là ốp. Công việc nói chung cũng dễ Chỉ cần chính xác là được Dàn khổ nhất là lần ghi và báo về cùng một giờ sáng Rét, rét lắm bác ạ Ở đây có cả mưa tuyết nữa đó Nửa đêm đang nằm trong chăn Nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi thôi Chui ra khỏi chăn Ngọn đèn bảo dặn to đến mức nào Vẫn không đủ sáng sách đèn ra vườn Gió tuyết lặng im ở bên ngoài Như chỉ chực chờ mình ra là ào ào xô tới Cái lặng im lúc đó mới thật án sợ Nó như bị chặt ra từng khúc Mà gió thì giống như những nhát chổi Muốn quét đi tất cả Ném dứt lung tung Những lúc im lặng lạnh cống như vậy Cảm giác như đang rực cháy Xong việc rồi đi vào Thì lại chẳng thể ngủ lại được nữa Anh thanh niên đang nói Dừng lại Và tại sao họa sĩ cảm giác mình bối rối Vì nhát thấy người con gái nhỏ nhẹ E lệ Đứng giữa các luống dơn Không cần hái hoa nữa ôm nguyên bó hoa trong tay Lắng tai nghe Vì hòa sĩ đã bắt gặp một điều Thật ra ông vẫn ao ước được biết Ôi, một nét thôi Đủ khẳng định một tâm hồn Khơi gợi một ý sáng tác Một nét mới đủ là giá trị Một chuyến đi dài Anh nói nữa đi Ông Dục Dạ báo cáo hết <cười> Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ Năm phút nữa là mười Còn 20 phút nữa thôi Bác và cô vào trong nhà Già đã ngắm rồi đó Thì giờ ngắn ngũi còn lại thúc giục cả 9 người họa sĩ già Ông theo liền anh thanh niên vào trong nhà Đảo nhìn qua một lượt trước khi ngồi xuống ghế Một căn nhà ba gian sạch sẽ Với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, mấy bộ đàm Cuộc đời riêng của anh thanh niên thu gọn lại một góc trái gian Với chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách Hòa sĩ còn đang nheo mắt cố đọc tên các sách trên giá Thì cô gái đã bước tới Dường như làm việc ấy hộ bố Cô không trở lại bàn giữa Và ngồi ngay xuống trước chiếc bàn học con Lật xem bìa một cuốn sách Rồi để lại nguyên lật mở như cũ Anh thanh niên rót nước chè mời bác già Ngoảnh lại tìm cô gái Thấy cô đang đọc Liền bưng cái chén con đến yên lặng đặt trước mặt cô Hòa sĩ nhấp chén trà nóng ba ngày nay ông mới lại gặp Không giấu vẻ thích thú Tự rót lấy một chén nữa Nói luôn Ta thỏa thuận thế này Chuyện dưới xuôi 10 ngày nữa trở lại đây Tôi sẽ kể anh nghe Tôi sẽ trở lại danh dự đấy Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc 1 giờ sáng tròn vong trên cao nó thế nào Bây giờ có cả ba chúng ta đây Anh hãy kể chuyện anh đi Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian Rằng anh thèm người lắm Anh thanh niên bật cười khanh khách <cười> Các từ ấy đều là cô bác lái xe Không, không đúng đâu Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan 3142m kia Mới gọi là một mình hơn cháu Làm khí tượng ở được cao thế mới là lý tưởng chứ Anh hạ giọng nửa tâm sự Nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều. Hồi chưa vào nghệ, những đêm bầu trời đen kịch, nhìn kỹ mới thấy một ngôi sao xa. Cháu cũng nghĩ ngay là ngôi sao ấy lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này rồi, cháu không nghĩ như vậy nữa. Và lại, khi ta làm việc, ta với công việc là một đôi, thì sao gọi là một mình được? Cuốn chi việc của cháu gắn liền với công việc của bao anh em, đồng chí ở dưới kia. Công việc của cháu gian khổ như thế, chứ cất nó đi thì cháu buồn đến chết mất. Còn người thì ai mà chả thèm hả bác Mình sinh ra là gì Mình đẻ ở đâu Mình vì ai mà làm việc Đấy Cháu tự nói với mình thế đấy Bác lái xe đi về Lai Châu Thì cứ tới đây là dừng một lát Không vào giờ óp á, là cháu chạy xuống chơi Lâu thành lệ Cháu bỗng dưng tự hỏi Cái nỗi nhớ xe Nhớ người ấy Thật ra là cái gì vậy Nếu là nỗi nhớ phùng hoa đô thị thì soàn Cháu ở liền trong trạm hàng tháng Bác lái xe bao lần dừng bốc còi te te Cháu găng lì, quyết định không xuống. ấy thế mà một hôm, bạc lái phải thân hành lên trạm cháu. Cháu nói, Đấy, bác cũng chẳng thèm người là gì. Anh xoay sang người con gái đang một mắt đọc cuốn sách, một mắt lắng nghe, chân cô đung đưa khe khẽ, nói, Bà cô cũng thấy đấy, lúc nào tôi cũng có người trò chuyện, nghĩa là có sách mà, mỗi người viết một vẻ. Quê anh ở đâu thế? Hòa sĩ hỏi, Quê cháu ở Lào Cai này thôi, nằm trước á, Cháu thượng, cháu đi xa lắm cơ đấy. Hóa lại không. Cháu có ông bố tuyệt lắm. Hai bố con cùng viết đơn sinh ra lính đi mặt trận. Kết quả, bố cháu thắng cháu một 0 Nhân dịp Tết một đoàn các chú lái máy bay lên thăm cơ quan cháu ở Saba nè. Không có cháu ở đấy, các chú lại cử một chú lên tận đây. Chú ấy nói, nhờ cháu có góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân của ta hạ được bao nhiêu là phản lực của Mỹ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Du lái mấy bài có nhắc đến bố của cháu. Ồm cháu mà lắc. Thế là một hòa nhé. Chư hòa đâu bác ạ. Nhưng mà từ hôm ấy á, cháu sống rất hạnh phúc. À, à, bác vẻ cháu đi ư? Không không, đừng đừng có vẻ cháu, để cháu giới thiệu bác những người khác đáng cho bác vẻ hơn. Phải, người hòa sĩ già vừa nói chuyện, tay vừa bất giác hí hoáy vào cuốn sổ tỳ lên đầu gối. Hơn bao nhiêu người khác Ông biết rất rõ sự bất lực của nghệ thuật Của hội họa trong cuộc hành trình vĩ đại là cuộc đời Ông thấy ngòi bút của ông bất lực Trên từng chặng đường đi nhỏ của ông Nhưng nó như là một quả tim nữa của ông Hay chính là quả tim cũ được đề cao lên Do đó mà ông khao khát Mà ông yêu thêm cuộc sống Thế nhưng đối với chính nhà họa sĩ vẽ bao giờ cũng là một việc khó Nặng nhọc gian nặng Làm một bức chân dung Phát họa như ông làm đây Hay rồi vẽ dầu Làm thế nào làm hiện lên được mẫu người ấy Cho người xem hiểu được anh ta Mà không hiểu như một ngôi sao xa Và làm thế nào đặt được chính tấm lòng của nhà họa sĩ Vào giữa bức tranh đó Chào ôi Bắt gặp một con người như anh ta Là một cơ hội hãng hữu cho sáng tác Nhưng hoàn thành được sáng tác Còn là một chặng đường dài Mặc dù vậy Ông đã chấp nhận sự thử thách Để khỏi vô lễ Người con trai vẫn ngồi yên cho ông vẽ Nhưng cho là mình không xứng với thử thách ấy Anh vẫn nói Không Bác đừng mất công vẽ cháu mà Cháu giới thiệu với bác ông kỹ sư Ở vườn rau dưới xa ba nè Ngày này sang ngày khác á, Mới ngồi im trong vườn xu hào Trình xem có cách lấy ông phấn Thụ phấn cho hoa xu hào Rồi để được theo ý mình Tự ông cầm một chiếc que Mỗi ngày 9 giờ sáng, lúc qua tung cánh, đi từng cây su hào làm thay cho ông. Hàng vạn cây như vậy luôn, để củ su hào nhân dân toàn miền Bắc nước ta được ăn to hơn, ngon hơn trước. Ông kỹ sư làm cháu thấy cuộc đời này quá tốt đẹp luôn. Bác về xa ba bác vẽ ông ta đi, bác. Hay là đồng chí nghiên cứu khoa học ở cơ quan cháu ở dưới ấy. Có thể nói đồng chí ấy luôn trong tư thế sẵn sàng suốt ngày chờ xét. Nửa đêm mưa gió rét bút vậy, cũng mặc. Nghe tiếng xét là đồng chí choan tròn chạy ra. Như thế hẳn 11 năm. 11 năm không một ngày xa cơ quan. Không đi đến đâu mà tìm vợ. Đồng chí cứ sợ nhỡ có tiếng xét vắng mặt mình. Đồng chí đang làm một cái bản đồ xét riêng cho nước ta. Có cái bản đồ ấy thì lắm của lắm bác ạ. Của chìm nông, của chìm sâu trong lòng đất. Đều có thể biết quý giá lắm. Tráng đồng chí cứ hối dần đi. Nhưng cái bản đồ xét thì sắp xong rồi. Trong cái lặng im của Sapa... Dưới những dinh thự cũ kỹ của Sapa Sapa mà chỉ nghe tên Người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi Có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước Cũng may mà bằng mấy nét họa sĩ ghi xong lần đầu gương mặt của người thanh niên Người con trai ấy đáng yêu thật Nhưng làm cho ông nhọc quá Với những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh Và về những điều anh suy nghĩ trong cái vắng vẻ vòi vội 2.600m trên mặt biển Cuồn cuộn tuôn ra khi gặp người Những điều suy nghĩ đúng đắn bao giờ cũng có những vang âm Khơi gợi bao điều suy nghĩ khác trong óc người khác Có sẵn mà chưa rõ hay chưa được đúng Ví dụ như quan niệm về cái đất Sapa Mà ông quyết định sẽ chỉ đến để nghỉ ngơi giai đoạn cuối trong đời Mà ông yêu nhưng vẫn còn tránh Những băng khoăn ấy làm cho nhà hội họa Không nhận xét được gì ở cô con gái ngồi trước mặt đằng kia Những điều cô cùng nghe Cộng với những điều cô khám phá thấy trên hai trang sách hay Đang đọc dở của người con trai làm cô bàn hoàng Có phải các ánh sáng trong quyển sách rọi sang Làm cho cô hiểu thêm cuộc sống một mình Dũng cảm tuyệt đẹp của người thanh niên Về cái thế giới những con người như anh mà anh kể Và về con đường cô đang đi tới Có phải cái cảm giác bàn hoàng Đáng lẽ cô phải biết khi cô yêu Bây giờ cô mới biết Giúp cô đánh giá đúng hơn mối tình nhạt nhẽo Mà cô đã bỏ Và yên tâm hơn về quyết định của mình Một ấn tượng hàm ơn khó tả dạt lên trong lòng cô gái Không phải chỉ vì bó hoa rất to Sẽ đi theo cô trong chuyến đi thứ nhất ra đời Mà vì một bó hoa nào khác nữa Bó hoa của những háo hức Và mơ mộng ngẫu nhiên Anh cho thêm cô Và vì một cái gì đó nữa mà lúc này cô chưa kịp nghĩ kỹ, cô loay hoay tìm trong túi sách. Nhà hòa sĩ thì còn trở lại, nhưng cô trong trời đất Tây Bắc bạc ngàn, trong cuộc đời mong mê nói chung, chốc nữa chắc là cô sẽ đi luôn, biến mất. Có cái gì tặng lại anh ta để, như anh ta nói, kỷ niệm lần gặp gỡ này. Một cái cỏn con gì đòi ra Có thể biến thành một chút xíu dịu dàng Một chút xíu dũng cảm Trong cuộc sống của anh ta Một cuốn sách Một món trang trí nhỏ chẳng hạn Không, hiện giờ trong cái túi sách của cô Không có vật gì như thế Trời ơi, chỉ còn có 5 phút à Chính là anh thanh niên giật mình nói to Giọng cười nhưng đầy tiếc trẻ Anh chạy ra nhà phía sau Rồi trở vào liền Tay cầm một cái làng Nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy Cô gái cũng đứng lên Đặt lại chiếc ghế Thông thả đi đến chỗ bác già Ơ, cô còn quên chiếc khăn bùi xoay đây nè Anh thanh niên vừa vào Kêu lên Để người con gái khỏi trở lại bàn Anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách Tới trả cho cô gái Cô kỹ sư mặt đỏ ẩn Nhận lại chiếc khăn và quay vội đi Chào anh Đến bầu cửa Bỗng nhà hòa sĩ già quay lại Chụp lấy tay người thanh niên lắc mạnh Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại Tôi ở với anh ít hơn được chứ Đến lượt cô gái từ biệt Cô chìa tay ra cho anh nắm Cẩn trọng, rõ ràng Như người ta cho nhau cái gì Chứ không phải là cái bắt tay Cô nhìn thẳng vào mắt anh Những người con gái sắp xa ta Biết không bao giờ gặp ta nữa Hay nhìn ta như vậy Chào anh Lần đầu, chính là anh thanh niên quay mặt đi Anh ấn cái làng vào tay bác già và nói vội vã Cái này để ăn trưa cho bác, cho cô và bác lái xe Cháu có bao nhiêu là trứng, ăn không sể đâu Cháu không tiện bác và cô ra xe được Vì gần tới giờ ốp rồi Thôi, chào bác, chào cô, bác nhớ trở lại nhé Hai ông con theo bật cấp bước xuống đồi Đến mặt đường nhìn lên Không thấy người con trai đứng đấy nữa Anh ta đã vào nhà trong Ông sách cây làng trứng Cô ôm bó hoa to Lúc bấy giờ Nắng đã mạ bạc cả con đèo Đốt cháy rừng cây hừng hực Như một bó đuốt lớn Nắng chiếu Làm cho bó hoa càng thêm trực trở Và làm cho cô gái cảm thấy mình trực trở theo Hai người lửng thửng đi về phía chiếc xe đổ Im lặng rất lâu Bỗng bác già nhìn chiếc đồng hồ nói một mình Thành niên bây giờ lạ thật Các anh chị cứ như con bướm mà đã 11 giờ đến giờ ốp đâu Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhỉ cô gái liếc nhìn bác già một cái rất nhanh tự nhiên hồi hợp nhưng vẫn im lặng Lào Cai tháng 6 Hà Nội tháng 7 năm 1970 Phân tích nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long Trong mỗi tác phẩm văn học, nhân vật chính trở thành linh hồn thể hiện trọn vẹn nội dung tư tưởng mà tác giả muốn gửi gắm vào những đứa con tinh thần của mình Với trường hợp anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long cũng vậy Anh là một người sống lạc quan Yêu đời, có tình con nghĩa với mọi người, đầy trách nhiệm với công việc và giàu lý tưởng sống. Xây dựng một nhân vật chính cho tác phẩm của mình như thế, Nguyễn Thành Long muốn thể hiện một tư tưởng giàu chất nhân văn về con người và cuộc đời. Tác phẩm ra đời năm 1970 giữa lúc miền Bắc đang hăng xây lao động sản xuất để xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. Mỗi người dân miền Bắc ý thức sâu sắc vai trò của bản thân mình đối với sự nghiệp chung của đất nước. Sống đẹp, sống có ích để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Và nhân vật anh thanh niên trở thành biểu tượng đẹp cho những con người tích cực, trách nhiệm như thế. Anh thành niên làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu, một mình sống trên đỉnh Yên Sơn, cao hơn 2.600 m quanh nằm suốt tháng giữa cỏ cây và mây núi Sapa. Vậy nhưng, sự trống vắng không làm chai đi những cảm xúc, tình cảm rất đổi con người nơi anh. Anh sống lạc quan, yêu quý tất thảy mọi người. Anh dọn dẹp nơi ở của mình gọn gàng sạch sẽ. Anh trồng hoa trong vườn nhà, anh nuôi gà để tăng gia Tất cả những điều đó khẳng định rằng, Anh muốn tạo lập cho mình một cuộc sống bình thường như mọi người dưới xuôi Không điều gì khiến anh buồn chán hay có cảm giác cô độc Nghe bác lái xe kể về người vợ mới ốm dậy Anh liền mang biếu bác cũ tàm thức Có khách lên thăm là ông họa sĩ và cô kỹ sư Anh biếu họ một bó hoa to và những quả trứng gà Hành động đó mang những thông điệp đầy nhân văn Hãy sống đẹp Hãy quan tâm đến nhau Hãy đến với nhau bằng tất cả tấm lòng và tình cảm nhân hậu Đó còn là một con người đầy trách nhiệm Say mê với công việc và khiêm tốn Anh hiểu công việc của mình tuy gian khổ Nhưng thiếu nó anh buồn đến chết mất Vì công việc là niềm vui, là nguồn sống của anh Anh đã tìm được hạnh phúc trong công việc Anh quan niệm công việc là người bạn đồng hành với mình Chính vì thế, cuộc sống của anh không bao giờ tẻ nhạt và buồn chán Anh tâm sự Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi Sao gọi là một mình được huống chị việc cô cháu gắn liền với bao anh em đồng chí dưới kia Con người đó cũng có quan niệm về hạnh phúc thật giản dị Nhưng hết sức cao đẹp Đó là được lao động, được cống hiến sức mình cho đất nước Vì thế, khi biết tin nhờ mình phát hiện đám mây khô mà không quân ta hạ được nhiều máy bay Mỹ, anh thấy mình thật hạnh phúc. Tóm lại, được cống hiến cho khoa học, cho đất nước là lý tưởng sống của anh. Suy nghĩ của anh về cuộc sống thật đẹp, thật sâu sắc. Không chỉ là người có suy nghĩ đẹp, anh còn là người biết hành động đẹp. Trong hoàn cảnh hết sức gian khổ, một mình sống vắt vẻo trên đỉnh Yên Sơn, Làm bạn với rừng xanh, mây trắng, bão tuyết, sương rơi Để đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất Tham gia vào việc báo trước thời tiết hàng ngày Phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu Dù không ai đôn đốc kiểm tra Nhưng anh vẫn tự nguyện tự giác với tinh thần trách nhiệm cao Công việc đòi hỏi phải thực hiện vào những thời khắc khó khăn Như nửa đêm giữa mùa đông giá rét Nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đến đúng thời điểm ấy là anh thức giấc, sách đèn đi ốp, sách máy đi đo, không bỏ sót một ngày nào, không quên một buổi nào, âm thầm bền bỉ suốt nhiều năm trời. Nhưng khó khăn hơn tất cả đối với anh chính là vượt qua sự cô đơn, vắng vẻ, quanh năm suốt tháng không một bóng người, và anh đã vượt qua được bằng sự nghiệt mài say mê trong công việc. Đã dùng tất cả thời gian, nhiệt khuyết, tâm trí, sức lực cho nhiệm vụ được giao. Rảnh một chút là anh lại lấy sách ra để trò chuyện. Từ những công việc lặng lẽ âm thầm đó, Anh đã góp phần trực tiếp vào chiến thắng chung của quân và dân miền Bắc. Đặc biệt, trong câu chuyện của mình với người họa sĩ, Anh luôn gạt đi ý định vẽ mình của người họa sĩ. Anh giới thiệu với ông những người bạn của mình, Anh kỹ sư Vượng Trao, anh kỹ sư Trong Xét, Anh khiêm nhường nhận định công việc của mình cũng chỉ là bình thường và trân trọng những đóng góp, những hy sinh của bạn bè, đồng đội. nhan đề của truyền là lặng lẽ Sapa. Nhưng Sapa có thật sự lặng lẽ không? Tác giả đã giải thích một cách hết sức đơn giản cho người đọc. Trong cái im lặng của Sapa, dưới những chinh thự cũ của Sapa, một Sapa mà chỉ nghe tên người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi Có những con người đang làm việc Và lo nghĩ như vậy cho đất nước Qua cách đặt nhan đề của truyện Và xây dựng nhân vật chính Với những đặc điểm vô cùng đáng mến Đáng trân trọng Tác giả muốn nêu bật chủ đề Và cũng là ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm Ca ngợi những con người sống đẹp Lao động một cách hăng say Say mê Và quên mình cho đất nước Nhắn nhủ đến với mỗi người đọc Hãy yêu thương nhau Và sống đẹp